gì phải làm đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy đi làm cái gì đó buổi tối ta có thể đọc kinh đọc sách viết thư cho bạn hoặc làm bất cứ điều gì ta thích ngoài những công việc thông thường trong tuần bất cứ điều gì ta cũng làm trong chánh niệm buổi tối ta nên ăn nhẹ để có thể ngồi thiền nhẹ nhàng thoải mái hơn ta có thể đi bách bộ để hưởng không khí trong lành theo dõi hơi thở và đo chiều dài hơi thở bằng bước chân của ta sau đó đi về phòng ngủ trong chánh niệm ngày quán niệm như thế rất quan trọng ảnh hưởng của nó không thể lường được chỉ sau ba tháng thực tập ngày quán niệm một tuần một lần cuộc sống của ta sẽ đổi thay đáng kể ngày quán niệm sẽ ảnh hưởng đến những ngày khác trong tuần khiến ta sống cả bảy ngày trong chánh niệm tôi tin chắc là các bạn thấy ngày quán niệm rất quan trọng Ngộ. tương tức nếu là một nhà thơ ta sẽ thấy được đám mây đang trôi nổi trong tờ giấy này không có mây thì sẽ không có mưa không có mưa thì cây sẽ không lớn lên được và không có cây thì ta không thể làm nên giấy đám mây là tinh hoa của tờ giấy nếu đám mây không có thì tờ giấy cũng không vì vậy ta có thể nói mây và giấy tương tức tương tức dịch ra tiếng anh là i n t e r b e i n chưa có trong từ điển tiếng anh nhưng nếu ta kết hợp tiếp đầu ngữ inter là nhau trong nhau với động từ t o b e có thì ta có một từ mới là i n t e r b e i n có trong nhau tương tức nếu nhìn sâu hơn nữa vào tờ giấy ta sẽ thấy mặt trời trong đó nếu không có mặt trời thì rừng cây không thể lớn lên được thực ra nếu không có mặt trời thì không có gì có thể tồn tại vì vậy ta biết mặt trời cũng có mặt trong tờ giấy tờ giấy và mặt trời tương tức nếu tiếp tục nhìn ta sẽ thấy được người tiều phu đốn cây mang về xưởng máy để chế tạo ra giấy ta cũng thấy được những hạt lúa trong đó ta biết được người tiều phu không thể sống được nếu không có cơm ăn hàng ngày vì vậy hạt lúa làm thành cơm cũng có mặt trong tờ giấy cha mẹ người tiều phu cũng có mặt trong đó nhìn như thế ta sẽ thấy nếu không có những thứ ấy thì tờ giấy cũng không biểu hiện được nhìn sâu hơn một chút ta cũng thấy ta trong đó điều này cũng không khó lắm vì khi nhìn vào tờ giấy ta thấy tờ giấy cũng là một phần của tâm thức ta tâm thức bạn cũng có trong đó mà tâm thức tôi cũng có trong đó vì vậy ta có thể nói mọi thứ đều có trong tờ giấy ta không thể chỉ ra bất cứ thứ gì mà không có trong tờ giấy thời gian không gian đất mẹ cơn mưa những chất khoáng trong lòng đất mặt trời đám mây dòng sông và hơi nóng tất cả cùng tồn tại với tờ giấy vì vậy ta nên đưa từ interbiin tương tức vào từ điển tiếng anh có là có trong nhau tương tức ta không thể có một mình ta ta tương tức với tất cả những thứ khác tờ giấy này có vì tất cả những yếu tố khác có giả sử ta trả một trong những yếu tố làm ra giấy về lại nguồn gốc của nó như trả ánh nắng mặt trời về cho mặt trời thì cái gì sẽ xảy ra ta nghĩ tờ giấy có tồn tại được không không không có ánh nắng mặt trời thì không có gì có thể tồn tại được nếu trả ông tiều phu về cho mẹ của tiều phu thì giấy cũng không có thực tế giấy được làm bằng những yếu tố không phải giấy nếu ta trả những yếu tố không phải giấy về với nguồn gốc của nó thì giấy cũng không có không có những yếu tố không phải giấy như tâm thức người tiều phu ánh nắng mặt trời thì cũng không có tờ giấy mỏng như tờ giấy mà nó cũng chứa đựng cả toàn thể vũ trụ bục bục không phải là thượng đế không phải là trời thần ngài là một con người như chúng ta cũng khổ đau như chúng ta nếu chúng ta đến với bục với một trái tim rộng mở thì ngài sẽ nhìn thấy chúng ta hai mắt ngài chứa đầy lòng từ bi và nói với ta rằng bởi vì tim con có nhiều khổ đau nên con có thể đi vào tim ta cư sĩ v i m a l a k i t i nói vì thế gian b ệ n h nên ta b ệ n h vì c ó n người khổ đau nên ta phải khổ đau đức bụt cũng tuyên bố như vậy đừng nói rằng vì ta có quá nhiều khổ đau nên ta không thể đến với bụt đúng ra là vì trong tim ta có những niềm đau nỗi khổ nên ta mới có thể truyền thông với bụt khổ đau của tôi và khổ đau của bạn là điều kiện căn bản để ta đi vào trái tim của bụt và để bụt đi vào trái tim ta trong suốt bốn mươi lăm năm hành đạo đức bụt cứ lặp đi lặp lại câu trong suốt bốn mươi lăm năm hành đạo ta chỉ nói về khổ đau và con đường chuyển hóa khổ đau khi ta nhận diện được những khổ đau của ta thì đức bụt trong ta sẽ nhìn thấy chúng sẽ khám phá ra những nguyên nhân dẫn đến những nỗi khổ đau ấy và đưa ra những hành động để có thể chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc và giải thoát khổ đau là phương tiện mà b ụ n thường dùng để giải phóng cho mình và đó cũng là phương tiện mà ta có thể sử dụng để được giải thoát tự do biển khổ rất mênh mông nhưng nếu quay đầu lại thì ta sẽ thấy bờ hạt giống khổ đau trong ta có thể rất mạnh nhưng đừng đợi đến khi hết khổ đau rồi mới hạnh phúc khi một cái cây trong g i ư ờ n bị bịnh ta phải chăm sóc nó nhưng đừng quên những cây khỏe mạnh còn lại cho dù trong tâm ta có những nỗi khổ niềm đau ta cũng có thể tận hưởng những mầu nhiệm của sự sống mặt trời lặn rất đẹp nụ cười của trẻ thơ rất hồn nhiên cây cối rất xanh tươi và nhiều bông hoa rất diễm tuyệt cuộc sống đâu phải chỉ có khổ đau đừng giam mình trong những nỗi khổ đau ấy nếu ta đã từng đói thì ta biết rằng có được một bát cơm đầy là một điều hết sức mầu nhiệm nếu ta đã từng khổ đau vì rét thì ta thấy có được một tấm chăn hay một chiếc áo ấm quý hóa biết chừng nào nếu ta đã từng khổ đau ta sẽ trân quý những yếu tố tạo nên thiên đường đang có mặt quanh ta đừng trốn chạy khổ đau mà cũng đừng quên thưởng thức những mầu nhiệm của sự sống vì mình và vì lợi ích của nhiều người tôi lớn lên trong thời kỳ chiến tranh chung quanh tôi luôn có sự quỷ diệt trẻ em người lớn của cải toàn bộ đất nước là một người trẻ tôi khổ đau cùng cực những vết thương chiến tranh trong tôi vẫn chưa được chữa lành có những đêm tôi thức trắng để ôm ấp đất nước dân tộc tôi ôm ấp hành tinh xanh với hơi thở chánh niệm một khi cánh cửa ý thức mở rộng thì ta không thể đóng lại được không có khổ đau ta không thể lớn lên được không có khổ đau ta không thể có hạnh phúc an vui xin đừng chạy trốn khổ đau hãy ôm ấp nó và trân quý nó hãy đến với bụt ngồi với bụt và bày tỏ những khổ đau cho bụt ngài sẽ nhìn ta bằng con mắt chánh niệm từ bi chỉ cho ta cách ôm ấp khổ đau và nhìn sâu vào nó bằng tình thương và sự hiểu biết chúng ta sẽ có khả năng trị liệu những vết thương trong trái tim và những vết thương trên thế giới đức bục gọi khổ đau là sự thật cao quý bởi vì khổ đau có khả năng chỉ cho ta con đường giải thoát giác ngộ hãy ôm ấp khổ đau và để nó chỉ cho ta con đường đi đến an lạc vô thường đức bục dạy tất cả mọi thứ như đoá hoa cái bàn ngọn núi chế độ chính trị sắc thân cảm thọ tri giác tâm hành nhận thức đều vô thường ta không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì thường hằng hoa vô thường nó sẽ tàn phai và thối rữa nhưng điều đó không ngăn cản ta yêu thích hoa kỳ thực ta có thể yêu hoa hơn vì ta biết cách trân quý khi nó còn sống nếu ta thấy được hoa là vô thường thì khi nó héo tàn ta không khổ đau vô thường không phải là một ý niệm đó là một sự thực tập giúp ta tiếp xúc được với thực tại khi nghiên cứu học hỏi về vô thường ta phải đặt câu hỏi lời dạy này có dính l i ế u gì đến đời sống h à n g ngày những khó khăn và khổ đau của ta không nếu ta hiểu vô thường như là một triết lý thì đó không phải là lời bục dạy mỗi khi nhìn hay lắng nghe ta phải thấy được đối tượng mà ta đang nhìn đang nghe là vô thường chúng ta phải nuôi dưỡng tuệ giác vô thường suốt ngày nhìn sâu vào vô thường ta thấy rằng sự vật sở dĩ thay đổi là vì nhân duyên của nó thay đổi nhìn sâu vào vô ngã ta thấy được một cái tồn tại là nhờ những cái khác tồn tại ta thấy rằng những thứ khác đều làm nhân duyên cho nó tồn tại tất cả những thứ khác có trong nó đứng về phương diện thời gian ta nói là vô thường đứng về phương diện không gian ta nói là vô ngã tất cả mọi thứ không thể giữ nguyên trạng thái của nó trong hai giây liên tục vì vậy mà không có gì có thể được gọi là một cái ngã thường tại trước khi bước vào phòng này thì ta đã khác rồi tâm cũng khác mà thân cũng khác nhìn sâu vào vô thường ta thấy được vô ngã nhìn sâu vào vô ngã ta thấy được vô thường ta không thể nói tôi có thể chấp nhận được vô thường còn vô ngã thì khó quá tôi không thể chấp nhận được thực ra chúng chỉ là một hiểu được vô thường cho ta tự tin an vui và hy vọng vô thường không nhất thiết phải đưa đến khổ đau không có vô thường thì sự sống không thể tồn tại được không có vô thường làm sao con gái ta có thể lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp không có vô thường thì những chế độ áp bức chính trị không bao giờ thay đổi ta nghĩ rằng vô thường làm cho ta khổ đau đức bụt đưa ra hình ảnh con chó bị người ta l i ệ n cục đá nó giận cục đá và quay lại sủa cục đá không phải vô thường làm cho ta khổ đau cái làm cho ta khổ đau là trong khi sự vật vô thường mà ta cứ muốn nó thường muốn nó không thay đổi ta phải học cách trân quý giá trị của vô thường nếu ta đang khỏe mạnh và ý thức về vô thường ta sẽ chăm sóc ta đàng hoàng hơn ý thức rằng những người thương của ta là vô thường ta sẽ trân quý hơn người ta thương vô thường dạy cho ta biết tôn trọng và trân quý mỗi giây phút của đời sống hằng ngày cũng như trân quý những thứ quý giá trong ta và chung quanh ta thực tập về vô thường chúng ta sẽ tươi mát và dễ thương hơn nhìn sâu là một cách sống đáng quý ta có thể thực tập hơi thở ý thức để tiếp xúc sâu sắc với sự vật và hiểu được tự tính vô thường của chúng sự thực tập này giúp ta thôi không phàn nàn đời là vô thường không có gì đáng sống nhờ vô thường mà có sự chuyển hóa đổi thay chúng ta nên học cách nói cảm ơn vô thường vô thường vạn tuế nhờ vô thường mà ta có thể chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc an vui nhìn sâu thấy rõ tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại ta có thể thấy được từ tính vô thường và vô ngã của dàn vật vô thường và vô ngã không phải là những mặt tiêu cực của sự sống mà là nền tảng vững chắc của sự sống vô thường là sự chuyển biến liên tục của sự vật không có vô thường thì cũng không có sự sống vô ngã là sự tương quan tương duyên của d ạ n g vật không có sự tương quan tương duyên này thì không có gì có thể tồn tại được không có mặt trời đám mây đất mẹ thì qua tu l i p không thể có được chúng ta thường thấy buồn về vô thường và vô ngã bởi vì chúng ta quên đi sự thật rằng không có vô thường vô ngã thì sự sống không thể tồn tại ý thức về vô thường vô ngã không lấy đi niềm vui sống của chúng ta trái lại chúng cho ta thêm sự d ẫ n c h ả i tự do giúp ta sống một nếp sống lành mạnh chỉ vì người ta không thấy được tính vô thường vô ngã của d ạ n g vật nên mới khổ đau họ cho những gì vô thường là thường những gì vô ngã là ngã nhìn sâu vào đó hoa hồng ta có thể thấy được tính vô thường của nó rất rõ ràng đồng thời ta cũng thấy được những cái đẹp và trân quý những giá trị của nó vì thấy được sự vô thường mong manh nên ta thấy hoa đẹp hơn quý hơn càng mong manh thì càng đẹp và càng quý như cầu d ồ n g hoàng hôn sao băng hoa quỳnh nở vào ban đêm nhìn mặt trời mọc trên núi thứu nhìn thành phố v a s a l i nhìn cánh đồng lúa chín vàng đức b ụ c cũng thấy được vẻ đẹp của chúng và ngài đã nói điều ấy với thầy ana nhìn sâu vào tính vô thường của sự vật thấy được những đổi thay và sự t ă n g biến của chúng đức b ụ c không khổ đau hay thất vọng chúng ta cũng vậy bằng cách quán chiếu sâu sắc hiểu được tính vô thường vô ngã của vạn vật chúng ta có thể vượt thắng được những cơn khổ đau tuyệt vọng và thấy được những giá trị màu nhiệm của cuộc sống hằng ngày một ly nước trong một làn gió mát một bước chân thanh thản nhẹ nhàng tất cả những thứ ấy là những màu nhiệm của sự sống cho dù chúng là vô thường vô ngã cuộc sống khổ đau nhưng cuộc sống cũng màu nhiệm già bệnh chết tai nạn đói khổ thất nghiệp và những thảm họa thiên nhiên là những thứ ta không thể tránh được trong cuộc sống nhưng nếu ta có tuệ giác sâu sắc tâm ta không d ư ớ n g bận thì ta có thể chấp nhận được chúng một cách bình thản và như vậy khổ đau đã giảm đi rất nhiều điều này không có nghĩa là ta nhắm mắt trước khổ đau bằng cách tiếp xúc với khổ đau ta làm phát khởi tình thương và nuôi dưỡng được đại bi tâm khổ đau trở thành yếu tố nuôi dưỡng cho nên ta không sợ khổ đau khi trái tim ta ngập tràn từ bi ta sẽ tìm mọi cách để làm vơi đi k h ổ đau của kẻ khác sở dĩ l o ạ i người có những tiến bộ đó là nhờ trái tim thương yêu chúng ta cần học hỏi cách quán chiếu sâu sắc vì lợi ích của người khác từ những người có tình thương lớn rồi người khác có thể học hỏi từ ta cách sống trong giây phút hiện tại và hiểu được tính vô thường vô ngã của d ạ n g vật tuệ giác nầy sẽ làm dơ nhẹ khổ đau sợ hãi những bất trắc xảy ra làm cho con người sống trong sự lo lắng héo ho không ai có thể biết và lường trước được những rủi ro có thể xảy ra cho ta và cho người thương của ta nhưng nếu ta học cách sống tỉnh thức sống sâu sắc trong mỗi giây phút của đời sống hằng ngày đối xử với những người c u n g quanh ta nhẹ nhàng cảm thông thì ta không có gì tiếc nuối khi có chuyện không may xảy đến cho ta và cho người kia sống trong giây phút hiện tại ta có khả năng tiếp xúc với những yếu tố tươi mát lành mạnh và màu nhiệm của sự sống giúp ta có khả năng trị l i ệ u những vết thương trong ta mỗi ngày ta trở nên màu nhiệm hơn tươi mát hơn và lành mạnh hơn Dù đắc không có gì để làm không có gì để chứng không có chương trình dự án để theo đuổi đó là giáo lý về vô tác có khi gọi là vô nguyện hay vô đắc một trong ba cánh cửa đi vào giải thoát hoa hồng có cần làm gì không không mục đích của hoa hồng là làm hoa hồng mục đích của mình là làm chính mình chúng ta không cần phải trở thành một người khác ta như thế đã là quá tuyệt vời rồi lời b u ộ c dạy cho phép ta là ta tự do thênh thang tận hưởng trời xanh mây trắng và tất cả những gì tươi mát có công năng trị liệu trong giây phút hiện tại ta không cần phải đặt ra mục tiêu phía trước để chạy theo ta đã có tất cả những gì ta muốn tìm kiếm ta đã là cái ta muốn trở thành rồi ta đã là một đứt bột rồi tại sao ta không nắm tay một đứt bột khác mà đi thiền hành đây là giáo lý của kinh q u a n nghiêm a v a t a m saka sutra tất cả những điều kiện hạnh phúc đã có sẵn chúng ta không cần phải chạy theo không cần phải cố gắng không cần phải tìm kiếm không cần phải đấu tranh ta chỉ cần là ta có mặt trong giây phút hiện tại ngay nơi này là thiền tập sâu sắc nhất nhiều người không thể tin được việc đi mà không có mục đích đi chỉ để đi mà không cần tới người ta nghĩ rằng phải cố gắng tranh đua mới là chuyện bình thường và thiết yếu thử thực tập vô nguyện trong vòng năm phút ta sẽ thấy mình hạnh phúc đến chừng nào trong năm phút ấy tâm kinh bát nhà nói rằng không trí cũng không đắt thiền tập không phải để đạt được giải thoát giác ngộ bởi vì giác ngộ đã có trong ta rồi ta không cần phải đi tìm đâu nữa ta không cần phải có một mục đích không phải ta thực tập để đạt được một địa vị cao hơn thực tập vô nguyện ta thấy ta không thiếu gì cả ta đã là cái ta muốn trở thành rồi cái cố gắng của ta là dừng lại trong giây phút hiện tại này chỉ cần nhìn tia nắng xuyên qua cửa sổ hay nghe tiếng mưa rơi là ta đã có bình an rồi ta không cần phải chạy theo gì nữa cả ta có thể tận hưởng hạnh phúc trong mỗi giây phút người ta thường hay nói vào niết bàn hay nhập niết bàn nhưng ta đã ở trong niết bàn rồi đâu cần phải vào nữa vô nguyện và nước bạn là một vượt thoát sinh tử chính ý niệm sinh tử lấy đi hạnh phúc an vui của ta trong đời sống hàng ngày thiền tập là giải phóng ta ra khỏi nỗi sợ hãi phát sinh từ ý niệm sinh tử ấy đó là công dụng của thiền giúp ta thấy được thực tại một cách sâu sắc tiếp xúc được với tính tương tức là tiếp xúc được với tính vô sinh bất diệt ý niệm về việc và về không rất nguy hiểm làm người ta khổ đau rất nhiều theo lời mục dạy thì không chỉ là một ý niệm không thể áp dụng cho thực tại đức mục nói rằng khi nhân duyên đầy đủ thì sự i ậ t xuất hiện khi nhân duyên thiếu vắng thì sự i ậ t ẩn tạ à chúng không sinh c ũ n g k h ô n g việc chỉ là biểu hiện những ý niệm như sinh việc có không không thể áp dụng cho thực tại con sống biết mình là nước nên nó vượt thoát sinh tử vượt thoát có không sống là sống người ta dùng từ chân như để mô tả thực tại nhưng ngôn từ và ý niệm thì không thể dùng để diễn bày thực tại niết bàn hay thực tại tối hậu không thể diễn bày vì nó vượt thoát tất cả mọi ý niệm niết bàn là sự đoạn diệt mọi ý niệm hầu hết những khổ đau của ta đều phát xuất từ ý niệm nếu ta vượt thoát được ý niệm thì lo lắng sợ hãi sẽ biến mất niết bàn hay thực tại tối hậu là bản chất của vô sinh bất diệt nó hoàn toàn tự do ta cần phải tiếp xúc sâu sắc với thực tại để buông bỏ những sợ hãi xuất phát từ ý niệm sinh tử ta sợ cái không ta nghĩ rằng ta là một ai đó là một cái gì đó hôm nay ta còn là ta và ta sợ rằng một ngày nào đó Ta k h ô nhưng g còn nữa n không thể t ừ có mà trở thành không đức b ụ c nói bằng một ngôn ngữ rất đơn giản là cái này có gì cái kia có điều này nói lên sự biểu hiện của tất cả mọi hiện tượng dựa trên nguyên lý căn bản của duyên sinh khi điều kiện đầy đủ thì nó biểu hiện thấy nó biểu hiện ta gọi là có điều đó không đúng cũng vậy khi nó chưa biểu hiện ta không thấy ta gọi nó là không cũng không đúng đơn giản chỉ là biểu hiện và không biểu hiện không phải vì ta không thấy mà ta nói nó không có ở làng vào tháng tư ta không thấy hoa hướng dương nhưng không phải vì vậy mà ta nói hoa hướng dương không có hoa hướng dương đang ẩn tàng trong lòng đất chúng chỉ thiếu một điều kiện để biểu hiện đó là nắng ấm ta nói hoa hướng dương không có là không đúng vậy thì chết là gì chết đơn giản đã dừng lại của sự biểu hiện để tiếp tục biểu hiện lại với một hình thái khác vào mùa đông ta không thấy chuồn chuồn b ư ớ m bướm ta nghĩ chúng đã chết rồi nhưng khi mùa xuân đến bỗng nhiên ta thấy chuồn chuồn và b ư ớ m bướm xuất hiện vì vậy mà những cái ta không thấy ta không thể nói là không có và những cái ta thấy ta cũng không thể nói là có có và không chỉ là những ý niệm căn cứ trên nhận thức của ta chỉ có biểu và vô biểu nếu nhận thức và tuệ giác ta đủ sâu thì ta vượt thoát được những ý niệm có không sinh d i ệ t đây là mức độ cao nhất của giáo lý đạo bụng chúng ta đang đi tìm cách thoát khổ nhưng cách thoát khổ hay nhất là tiếp xúc được tính vô sinh bất diệt Độ. tất cả chúng ta đều biết rằng những mầu nhiệm của sự sống luôn có đó cho ta như trời xanh mây trắng dòng sông cơn mưa đó hoa chim chóc cây cỏ trẻ thơ hôm qua đi thiền hành tôi thấy hai đó hoa tím trên cỏ chúng rất lành lặn nhỏ nhắn xinh xắn và đẹp đẽ tôi hái tặng cho hai thừng tọa từ việt nam mới qua tôi nói với hai vị q u a này chỉ có ở tịnh đ ộ thôi tôi nghĩ là hai vị hiểu được thông điệp của tôi bởi vì nếu có chánh niệm có khả năng tiếp xúc sâu sắc với những mầu nhiệm của sự sống thì tịnh đ ộ đang có mặt cho ta ở đây và bây giờ kỳ thực thì cõi tịnh đ ộ luôn có đó vấn đề là ta có thật sự có mặt cho cõi tịnh đ ộ hay không có mặt cho cõi tịnh đ ộ không khó lắm chỉ cần ta nhìn bước đi tiếp xúc bằng chánh niệm ta có thể nói tịnh độ có mặt 24 giờ mỗi ngày cho ta miễn là ta luôn thắp sáng chánh niệm trong mình ta có khuynh hướng nghĩ rằng đây là một cõi đầy rẫy khổ đau và ta muốn tìm tới một nơi không có khổ đau định nghĩa của tôi về cõi tịnh độ không phải là nơi không có khổ đau vì khổ đau và hạnh phúc tương tức nhau hạnh phúc chỉ được nhận diện trong bối cảnh khổ đau vì vậy ta cần khổ đau để nhận diện hạnh phúc nhìn sâu hơn một chút ta thấy hạnh phúc không thể có được nếu không có hiểu biết và thương yêu người hạnh phúc là người có nhiều hiểu biết và thương yêu không có hiểu và thương đã không thể tới được với ai cả hoàn toàn cô lập lẻ loi và cô đơn nhìn và quan sát quanh ta ta sẽ thấy rõ là những ai có đầy hiểu biết và thương yêu là những người hạnh phúc họ không đau khổ để thực sự hạnh phúc ta phải dung trọng hiểu biết và thương yêu nhưng nếu khổ đau không có thì ta cũng không thể dung trọng hiểu và thương bằng cách tiếp xúc với khổ đau mà hiểu biết và thương yêu phát khởi ta hãy tưởng tượng đến một nơi không có khổ đau làm sao con cái ta có cơ hội để phát khởi hiểu biết và chế tác thương yêu bằng cách tiếp xúc với khổ đau mà ta có thể học hỏi được các h chế tác hiểu biết và thương yêu nếu cõi tình độ không có khổ đau thì ở đó cũng không có hiểu và thương không có hiểu và thương thì ta cũng không thể gọi là tình độ điều này rất đơn giản và rõ ràng vì vậy mà định nghĩa của tôi về nước chúa hay cõi tình độ của bục là một nơi có nhiều cơ hội cho ta học hiểu và học thương có nhiều hiểu và thương thì ta không còn sợ khổ nữa cũng giống như một người làm g i ư ờ n g bằng phương thức hữu cơ giỏi thì ta không còn sợ rác nữa bởi vì ta biết cách chuyển rác thành hoa đó là cái nhìn bất nhì đó hoa mà tôi hái tặng cho hai vị thượng tòa hôm qua là những m à u nhiệm nếu không có chánh niệm thì ta không thể tiếp xúc với chúng những m à u nhiệm của sự sống luôn có mặt đó trong giây phút hiện tại trong ta và chung quanh ta bộ não ta cũng là một m à u nhiệm hai mắt ta cũng m à u nhiệm trái tim ta cũng m à u nhiệm tất cả những tế bào trong cơ thể ta cũng mầu nhiệm mọi thứ chung quanh ta đều mầu nhiệm tất cả những thứ ấy đều thuộc về cõi t ì n h độ nhưng ta hoàn toàn lãng quên ta kẹt vào những lo lắng sợ hãi bất an tuyệt vọng ganh tị và ta đánh mất cõi t ì n h độ tích môn và bản môn có hai thế giới thế giới mà ta đang nhìn thấy tiếp xúc và sống với trong đời sống hằng ngày là thế giới tích môn một thế giới khác vượt thoát thời gian và không gian là thế giới bản môn tất cả mọi hiện tượng đều thuộc về hai thế giới này khi nhìn con sống trên mặt đại dương ta thấy được hình tướng con sống ta định vị con sống trong thời gian và không gian không gian và thời gian không phải là hai thực thể tách biệt không gian được làm bằng thời gian và thời gian được làm bằng không gian nhìn con sống theo cái nhìn tích môn ta thấy nó có bắt đầu có kết thúc có sinh có diệt con sống có thể cao thấp dài ngắn đẹp xấu ta có thể mô tả con sống bằng nhiều tính từ khác nhau ý niệm về sinh diệt cao thấp bắt đầu chung cuộc đến đi có không có thể áp dụng cho con sống trong thế giới tích môn ta cũng vậy cũng được mô tả bằng những ý niệm này khi nhìn vào tích môn ta thấy ta có và ta không có ta sinh ra rồi sau đó ta lại chết đi ta có bắt đầu và có kết thúc ta đến từ một nơi nào đó và ta sẽ đi về một nơi nào khác đó là tích môn tất cả chúng ta đều thuộc về thế giới tích môn b ụ c thích ca môn ni cũng thuộc về tích môn ngài là một con người cũng được sinh ra ở kabila vatu nhập v i ệ t ở k o s i n a g a và đã hành đạo trong suốt tám mươi năm tuy nhiên tất cả chúng sinh tất cả vạn vật cũng đều thuộc về thế giới bản môn thế giới không bị ràng buộc giới hạn bởi những ý niệm không gian và thời gian sinh v i ệ t đến đi con sống là con sống nhưng đồng thời nó cũng là nước con sống không cần chết đi mới trở thành nước nó đã là nước trong giây phút hiện tại rồi chúng ta không thể nói nước có hoặc không đến và đi nước luôn luôn là nước khi nói về sống ta cần những ý niệm để mô tả như con sống đi lên và biến mất nó đến từ đâu đó và nó sẽ đi về đâu đó con sống có bắt đầu có kết thúc có cao thấp có đẹp xấu có sinh việt tuy nhiên tất cả những khác biệt này không thể áp dụng để mô tả cho con sống trong thế giới bản môn vì bản chất của nó là nước kỳ thực ta không thể tách rời con sống ra khỏi thế giới bản môn cho dù ta thường nhìn nhận sự vật trong thế giới tích môn nhưng ta cũng có thể tiếp xúc được với bản môn vì vậy sự thực tập của ta giống như con sống khi sống đời sống của con sống trong tích môn ta nhận ra rằng ta cũng là nước và đang sống đời sống của nước đó là tinh yếu của sự thực tập nếu ta hiểu được tự tính không đến không đi không có không không không sinh không diệt ta sẽ không sợ hãi và có khả năng an trú trong bản môn trong nước bạn bây giờ ở đây ta không cần chết đi để vào nước bạn khi chúng ta thâm nhập được tự tánh của chính mình thì chúng ta đã ở trong nước bạn rồi chúng ta sống trong trích môn nhưng đồng thời ta cũng sống trong bản môn như bụt dây trốn tìm một ngày nọ khi đi thiền hành ở s ớ m t h ư ờ n g t h ấ y mình sắp giẫm lên một chiếc lá vàng lúc đó là mùa thu tất cả những chiếc lá đều chuyển màu rất đẹp khi thấy chiếc lá vàng xinh đẹp tôi không muốn giẫm lên nó nên hơi ngập ngừng nhưng rồi tôi lại mỉm cười và nghĩ chiếc lá này chỉ giả bộ vàng giả bộ rụng thôi đứng về phiên việc tích môn chiếc lá sinh ra trên cành cây từ một nụ xanh tươi vào mùa xuân nó ở trên cành suốt mấy tháng rồi mùa thu nó đổi màu và một ngày khi gió lạnh thổi đến thì nó rơi xuống đất nhưng nhìn sâu vào thế giới bản môn ta có thể thấy được chiếc lá chỉ g i a bộ sinh ra g i a bộ ở trên cây mấy tháng rồi g i a bộ chết giáo lý duyên sinh và vô ngã cho ta thấy được từ tánh không sinh không d i ệ t của tất cả mọi hiện tượng một ngày khác chiếc lá sẽ g i a bộ sinh ra trở lại trên một cành cây khác thực ra nó chỉ đang chơi trò trốn tìm với ta chúng ta cũng đ a n g chơi trò trốn tìm với người khác không phải chỉ có bụt mới giả bộ sinh và giả bộ nhầm biết bạc ta cũng vậy cũng giả bộ sinh giả bộ sống rồi giả bộ chết có thể ta nghĩ rằng mẹ ta đã qua đời và không còn ở với ta nữa nhưng sự ra đi của mẹ chỉ là giả bộ thôi rồi một ngày nào đó khi nhân duyên đầy đủ thì mẹ sẽ xuất hiện trở lại với một hình thái khác nếu có đủ tuệ giác ta sẽ nhận ra mẹ trong những hình thái mới ta phải nhìn sâu vào người thương của ta để nhận ra tự tính của họ chúng ta thương thầy thương ba thương mẹ thương anh thương chị thương con khi những người thương của ta qua đời ta thấy buồn khổ tiếc nuối ta nghĩ rằng ta mất người đó nhưng trong bản môn thì không có gì mất đi cả tự tính của người thương là không sinh không d i ệ t nếu có khả năng tiếp xúc với bản môn ta sẽ mỉm cười với chiếc lá vàng và cũng mỉm cười được với tất cả những đổi thay đang diễn ra trong đời sống này không sợ hãi nhìn sâu vào nỗi sợ hãi ta thấy ẩn chứa trong đó cái ước muốn thường hẳn ta sợ sự đổi thay sự giận dữ sợ hãi và tuyệt vọng của ta phát sinh từ tri giác sai lầm t ừ ý niệm có không đến đi lên xuống nếu quán chiếu sâu sắc ta sẽ thấy được những ý niệm này không thể áp dụng cho thực tại ta có thể tiếp xúc được với tự tính của ta tiếp xúc được với bản môn điều này sẽ đưa tới sự không sợ hãi tin tưởng vào tuề giác vô sinh bất diệt ta sẽ hạnh phúc an vui trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày hãy quán chiếu về đám mây đang bay trên bầu trời đám mây không muốn thay đổi nó sợ chết nó sợ tan biến trở thành số không nên nó khổ đau nhưng nếu quán chiếu sâu sắc đám mây sẽ thấy nó không thể chết được đám mây có thể trở thành mưa thành tuyết thành băng nhưng đám mây không thể biến mất không thể được Khi đám mây thấy được tự tánh vô sinh bất diệt thì nó không còn sợ hãi nữa nó hiểu rằng trở thành đám mây đang bay trên trời cũng màu nhiệm mà trở thành mưa thành tuyết rơi xuống đất cũng mầu nhiệm không kém vì vậy nó không còn là nạn nhân của nỗi sợ hãi nữa bởi vì nó quán chiếu và tiếp xúc được với tính bất diệt không có gì có thể chết đi được ta không thể từng có mà trở thành không sự sống là một quá trình thay đổi không thay đổi thì sự sống không thể tồn tại một khi chúng ta hân hoan chấp nhận được điều này thì sợ hãi không còn nữa đó là quán chiếu thiền sư mục đích của sự thực tập là trở về v ô nhà đích thực để nhận ra tự tính của mình ta phải sống như thế nào để chánh n i ệ m luôn được thắp sáng trong giây phút hiện tại d i ữ a ánh sáng và mỗi hành động ta có thể thấy được tự tính của mình khi đi ngang qua cây tùng trước sân ta phải thấy được nó nếu không thấy được cây tùng trước sân làm sao ta b o n g thấy được tự tính của ta thiền sư là người đã giác ngộ là người luôn thấy được thực tại sống động là người sau khi bị đánh mất mình trong những khái niệm đã trở về ngôi nhà đích thực thấy được cây tùng trước sân và thấy được tự tính của mình vì thế mà người ấy cũng không muốn để cho đệ tử mình lang thang trong thế giới ý niệm lãng phí thời gian lãng phí sự tỉnh thức và lãng phí đời sống của mình người thầy luôn thấy thương đệ tử mỗi khi đệ tử đặt ra những câu hỏi về lý thuyết phật giáo như pháp thân như lai hoặc những điều tương tự người đệ tử này vẫn còn tìm kiếm thực tại qua khái niệm vì vậy thiền sư tìm cách hay nhất để đưa học trò mình thoát khỏi thế giới khái niệm để sống với thực tại hãy nhìn cây tùng trước sân hãy nhìn cây tùng trước sân một ngày nọ có một thầy hỏi ngài triệu châu nói cho ông ta nghe về thiền ngài triệu châu hỏi con ăn sáng chưa thưa thầy có ăn sáng rồi vậy thì đi rửa bát đi đi rửa bát đi cũng giống như nói đi sống với sự sống đang có thật đi thay vì giải thích cho học trò nghe về thiền người thầy mở cửa và mời học trò đi vào thực tại đi rửa bát đi câu này không có gì q u y ề n bí cả rất đơn giản rõ ràng và trực tiếp không có gì bí ẩn có h i ể u cũng không mang nghĩa biểu tượng nó nói lên một sự thật rất cụ thể ba cánh cửa giải thoát có một công án thiền rất nổi tiếng b ồ mặt thật trước khi ta sinh ra là gì quán chiếu điều này giúp ta d h n ra tính vô sinh bất diệt của thực t à i và của chính mình nhà khoa học pháp thế kỷ 18, antony l o u r e n t la rocière nói rằng không có gì sinh ra mà cũng không có gì chết đi không những p h ậ n tử mà nhà khoa học cũng nhìn sâu vào thực t à i để khám phá ra sự thực n à y tâm kinh cũng đói không sinh cũng không d i ệ t không bớt cũng không thêm nếu ta chưa từng sinh ra thì làm sao ta chết đi được khi không thấy rõ thực tại thì ta có khuynh hướng một là nắm bắt hai là chán ghét ta thường nắm bắt sự sống và chạy trốn cái chết nhưng theo lời buộc dạy thì từ vô thủy tất cả vàng pháp đều ở trong l i ế t b ạ n vậy tại sao ta đ ắ m bắt một thứ và trốn chạy thứ khác trong bản m ồ n không có khởi đầu và không có chung cuộc ta nghĩ là có một cái để cho ta đạt đến và cái đó nằm ngoài ta nhưng mọi thứ đã có sẵn rồi việc thoát được ý niệm trong v à ngoài ta biết rằng đối tượng mà ta muốn đạt được đó đã có trong ta ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu cả trong không gian cũng như trong thời gian nó đã có sẵn trong giây phút hiện tại quan chiếu về vô đắc rất quan trọng đối tượng ta muốn đạt được là ta đã đạt rồi ta không cần phải đạt thêm bất cứ một thứ gì nữa ta đã có rồi ta đã là cái ta muốn trở thành rồi giáo lý vô đắc phát sinh từ giáo lý vô nguyện giáo lý về ba cánh cửa giải thoát có trong tất cả các trường phái phật giáo cánh cửa giải thoát thứ nhất là không mọi thứ đều không nhưng không là không cái gì không có một cái ngã biệt lập bông hoa có đầy đủ mọi thứ trong vũ trụ như mặt trời đám mây không khí không gian nhưng nó không có một cái ngã riêng biệt đó là ý nghĩa của không chúng ta có thể sử dụng giáo lý này làm chìa khóa để mở tung cánh cửa đ i vào thực tại cánh cửa giải thoát thứ hai là vô tướng nếu ta thấy hoa chỉ là hoa mà không thấy được mặt trời đám mây đất mè thời gian và không gian trong đó thì ta bị kẹt vào hình tướng của q u a khi tiếp xúc được tính tương tức của q u a thì ta t h ự c sự thấy được q u a nếu ta thấy một người mà không thấy được tổ tiên văn hóa môi trường xã hội và sự giáo dục của người ấy thì ta t h ự c sự không thấy được người ấy ta chỉ thấy được hình tướng bên ngoài của một cái ngã biệt lập của người ấy thôi nếu nhìn người ấy cho sâu sắc ta sẽ thấy được toàn thể vũ trụ và ta sẽ không bị lừa gạt bởi hình t ư ớ n g bên ngoài đó gọi là vô tướng cánh cửa giải thoát thứ ba là vô tác ta. ta đã là cái ta muốn trở thành rồi ta không cần phải trở thành một cái khác một người khác tất cả những gì ta làm là phải thực sự là ta ta không cần phải chạy theo cái gì cả ta đã chứa đựng cả vũ trụ rồi đơn giản ta chỉ cần trở về với chính mình để tiếp xúc với nguồn an lạc hạnh phúc đã có trong ta và chung quanh ta ta đã về ta đã tới không có gì để làm đây là chiếc chìa khóa thứ ba để mở tung cánh cửa thực tại vô tác và vô đắc là sự thực tập rất thâm sâu phiền não chính là bồ đề chúng ta có thể cưỡi trên sống sinh tử mà đi chúng ta có thể an nhiên ngồi trên thuyền từ trên biển vô minh với nụ cười vô quý dưới ánh sáng tương tức ta có thể thấy hoa trong gác và thấy rác trong hoa chính trên nền tảng phiền não khổ đau mà ta có thể quán chiếu để đạt được giác ngộ và an lạc cũng giống như nhờ bùn mà ta có thể trồng sen những gì bồ tát đã chứng nhập được vô sinh bất diệt nên ngày đêm an lành không còn sợ hãi nữa với sự tự do đó họ có khả năng làm được rất nhiều thứ để giúp những người đang đau khổ ta có thể trở thành bục trong thế giới khổ đau phiền não này khi đạt được giải thoát tự do ta có thể an nhiên cởi trên sống sinh tử mà đi để giúp cho những người đang còn chìm trong biển khổ người vô sự thiền sư lâm tế đã phát kiến ra từ người vô sự là người không bận rộn không cần phải làm gì và không cần đi đâu nữa đây là một con người lý tưởng trong đạo b ụ c nguyên thủy con người lý tưởng là a la hán là người đạt đến giải thoát giác ngộ trong đạo b ụ c đại thừa con người lý tưởng là bồ tát là người có tình thương lớn luôn luôn cố giúp người trên con đường giải thoát giác ngộ theo thiền sư lâm tế người vô sự là người không cần tìm c ầ u hay nắm bắt bất cứ thứ gì kể cả tìm c ầ u bụt con người này đã thật sự dừng lại không còn chẹt vào bất kỳ một học thuyết hay một giáo lý nào người vô sự là con người chân thật trong mỗi chúng ta đây là giáo lý căn bản và thiết yếu của thiền sư lâm tế khi có khả năng dừng lại và thực sự sống với giây phút hiện tại ta tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta chúng ta không bị quá khứ tương lai lôi kéo không bị chìm đ ắ m trong những suy nghĩ cảm xúc ý niệm hay dự án kế hoạch thông thường ta nghĩ rằng ý niệm ta có vì cái gì đó sẽ là cái đó ví dụ như ý niệm về bục là bục tuy nhiên ý niệm của ta về bục có thể chỉ là ý niệm mà không phải là bục ta nghĩ đức bục là một con người được sinh ra lớn lên đi xuất gia thành đạo và nhập d i ệ t nếu đi tìm một đức bục như thế thì chúng ta chỉ đi tìm cái hình bóng của bục đi tìm một con ma bục và như vậy thì ý niệm của ta về bục có thể là một chướng ngại cho ta hiền s ư lâm tế nói rằng gặp bục chém bục khi ta thấy một cái gì ta phải chặt đứt hết tất cả những ý niệm những quan đ i ể m của ta kể cả những ý niệm về bục và giáo pháp của ngài giáo pháp của bục không phải là những quyển kinh nằm trong tủ hay trên cậy cao trong chùa mà là những phương thuốc để trị b ệ n h giáo pháp của bục là phương tiện huyện quyền xảo giúp ta thoát ra khỏi vô minh tham đ ắ m vận hận và chuyển quá tạp khí đi tìm những gì ngoài ta để nương tựa mà không tin vào con người thật của chính mình t u ệ giác không có trong kinh điển hay trong pháp t h u ậ t chúng ta không thể đi tìm giải thoát giác ngộ trong quá trình nghiên cứu kinh điển phật giáo đi tìm giải thoát giác ngộ trong kinh điển cũng giống như khi dòng tìm nước trong mớ xương khô trở về với giây phút hiện tại sử dụng cái tâm thanh tịnh trong sáng đang có ngay bây giờ ở đây ta có thể đạt được giải thoát giác ngộ giống như b ụ t và các vị đệ tử của b ụ t đã sống với thực tại ngay trong giây phút hiện tại người mà không có gì để làm là người có chủ quyền người đó không cho mình là quan trọng và không cần lưu lại gì cho mai sau con người chân thật là con người năng động sống trong môi trường n à y nhưng không bị v ư n g bận bởi môi trường này ung dung tự tại mặc dù tất cả mọi hiện tượng đều đi qua quá trình thành trụ n o ạ i diệt thì con người chân thật cũng không trở thành nạn nhân của sự buồn phiền hạnh phúc thương yêu hận thù người ấy ý thức như một con người bình thường cho dù đang đứng đang đi đang nằm hay đang ngồi người ấy không đóng vai thiền sư đây là điều mà thiền sư lâm tế muốn nói dù đang ở đâu cũng nắm lấy chủ quyền của mình và sử dụng chỗ đó như chỗ ngồi tỉnh thức nụ cười của bồ tát các vị bồ tát cũng sống trong thế giới của chúng ta thế giới sinh d i ệ t thường ngã nhưng nhờ q u á n chiếu và vô thường vô ngã mà các vị bồ tát tiếp xúc được với bản môn v i ệ t thoát được sợ hãi về ý niệm có không một khác đến đi sinh d i ệ t họ an nhiên cưỡi trên sống sinh tử mà đi tự do không d ư ớ n g bận họ có khả năng sống trong thế giới của sống nhưng vẫn an trú v ẫ n chạy trong từ t í n h của nước trong kinh pháp q u a l ô t ú s sutra c u n g t ư cưỡi trên sống sinh tử mà đi thường được dùng để mô tả các vị bồ tát các vị bồ tát quán âm phổ h i ệ n d ư ợ t d ư ơ n g và diệu âm đã chứng minh được điều ấy trong đời sống này đây là thế giới hành động trong thế giới đau khổ các vị bồ tát vẫn có thể mỉm cười với lòng từ bi và đức vô quý bởi vì họ có khả năng nhìn bằng cái nhìn bất nhị giữa phiền não và bồ đề tiếp xúc được với nước bạn giáo pháp cố b ụ t có nói về ba loại bố thí đó là tài thí pháp thí và vô quý thí không sợ h ã n trong đó vô quý thí là lớn nhất bởi vì các vị bồ tát đã diệt thoát được sợ hãi nên có khả năng giúp được rất nhiều người không có gì quý hơn đức vô quý đó là món quà lớn nhất mà ta có thể hiến tặng cho người ta thương nhưng nếu ta không có thì ta không thể hiến tặng được thực tập và tiếp xúc được với bản môn ta cũng có thể m i ễ m một nụ cười vô quý như các vị bồ tát cũng giống như các vị bồ tát ta không cần phải chạy trốn phiền não ta không cần phải đến một nơi nào khác để đạt được giải thoát giác ngộ phiền não và giác ngộ là một khi tâm ta vô minh mê mờ thì ta phiền não khi tâm ta chân thật trong sáng thì phiền não không còn chỉ có giải thoát giác ngộ chúng ta không còn sợ sinh tử nữa bởi vì ta tiếp xúc được với tính tương tức những ai làm việc giúp những người hấp hối cần phải thực tập vô quý và d ẫ n c h ã y để giúp họ ra đi được bình an nếu ta biết cách tiếp xúc với bản môn tiếp xúc được với tính vô sinh bất diệt thì ta vượt thắng được tất cả mọi sợ hãi khi ngồi với người hấp hối ta có thể gây được nguồn cảm hứng bình an cho họ vô quý là sự thực tập lớn nhất trong đạo b ụ c để vượt thoát tất cả những nỗi sợ hãi ta phải tiếp xúc với chính mình và nhìn bằng con mắt tự b i tâm kinh bát nhã nói bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy đâm quẩn đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài diệt thoát tất cả mọi cổ đau ách đàn ngài tiếp nhận được nguồn năng lượng vô quý nên có khả năng giúp được cho nhiều người một khi thấy được phiền não tức bồ đ ề chúng ta có thể c ử i trên sống sinh tử mà đi người làm vườn g không đuổi theo q u a mà cũng không c h ạ y trốn rác người ấy chấp nhận cả hai chăm sóc cả hai người ấy không d ư ớ n g mắt vào q u a mà cũng không chán ghét rác bởi vì người ấy thấy được cả hai q u a và rác tương tức người ấy bình an với q u a mà cũng bình an với rác một vị bồ tát xử lý phiền não và bồ đề cũng giống như người làm vườn g thiện xảo xử lý q u a và rác không phân biệt người đó biết cách chuyển hóa vì vậy người ấy không còn sợ hãi nữa đó là tinh thần của bụt chánh đạo khi thấy mình đang đi đúng đường là ta có hạnh phúc ta không cần phải đến đích mới hạnh phúc đúng đường ở đây ẩn ý cho những phương cách cụ thể mà ta sống trong mỗi giây mỗi phút trong giáo lý đầu bụt có bác chánh đạo đó là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định chúng ta có thể sống với bác chánh đạo trong mỗi giây phút của đời sống h à n g ngày điều đó không những làm cho bản thân hạnh phúc mà còn giúp cho những người chung quanh ta hạnh phúc thực tập bác chánh đạo ta sẽ trở nên an vui tươi mát và có nhiều từ bi hãy nhìn cái cây trước sân cái cây không cần phải làm gì cả nó đứng đó hùng hồn tươi mát xinh đẹp và tất cả mọi người đều được thừa hưởng đó là một sự bầu d ệ p nếu cái cây không còn là cái cây nữa thì tất cả chúng ta đều lâm nguy cái cây chỉ cần là cái cây đích thực thì ta có niềm vui và hy vọng vì vậy nếu ta có khả năng thực sự là ta thì ta đã làm rồi hành dựa trên vô hành hành động là sự có mặt có những người làm rất nhiều nhưng lại gây nhiều khổ đau cho người khác càng cố giúp thì càng làm cho người khác khổ đau cho dù họ có thiện t r í tốt bởi vì họ không đủ bình an và hạnh phúc tốt hơn là đừng nên cố gắng nhiều quá mà chỉ cần ngồi đó chỉ cần là mình tức thì bình an và từ bi có mặt trên nền tảng đó tất cả những gì ta nói ta làm đều mang lại kết quả tốt đẹp nếu ta có khả năng làm cho một ai đó vơi đi nỗi khổ điềm đau nếu ta có khả năng làm cho ai đó mỉm cười ta sẽ thấy ta xứng đáng và hạnh phúc thấy mình có ích cho xã hội đó là một nguồn hạnh phúc có được con đường và bước đi hạnh phúc trên con đường này ta không cần phải trở thành một người khác ta đã đạt được cái mà ta cần rồi nếu ta đặt ra một mục đích phía trước thì ta sẽ chạy suốt đời và hạnh phúc không bao giờ có được hạnh phúc chỉ có được khi ta có khả năng dừng lại trân quý giây p h ú c hiện tại và trân quý chính bản thân mình ta không cần phải trở thành một người khác ta đã là một mầu nhiệm của sự sống rồi cảm xúc và các mối quan hệ em bé bị thương trong mỗi chúng ta ai cũng có một em bé bị thương bên trong khi còn nhỏ tất cả chúng ta đều trải qua những giai đoạn khó khăn và khổ đau nên mang theo trong lòng nhiều thương tích để bảo vệ và phòng hộ cho chính mình không muốn cho những khổ đau ấy xảy ra trong tương lai ta có khuynh hướng quên đi những khổ đau thời thơ ấu mỗi lần tiếp xúc với những khổ đau như thế ta có cảm tưởng là ta không thể chịu nổi và ta muốn nhận chìm những cảm thọ những ký ức này xuống dưới vùng vô thức và ta không dám đối diện với em bé này đã nhiều năm rồi tuy nhiên không phải vì ta không muốn để ý tới nó mà nó không có đứa trẻ bị thương luôn luôn có đó muốn sự chú ý của ta đứa bé lên tiếng em đây nè em đây nè chị không thể tránh em chị không thể chạy trốn em chúng ta muốn chấm dứt khổ đau bằng cách gỡ em bé đó vào một nơi sâu kín nhất trong ta càng sâu càng tốt nhưng chạy trốn không có nghĩa là hết khổ mà chỉ là kéo dài nỗi khổ ra hơn ý thức được là ta đã bỏ quên em bé bị thương ta sẽ cảm thấy thương xót nó và bắt đầu chú ý tới nó chế tác năng lượng chánh niệm bằng cách ngồi thiền đi thiền thực tập hơi thở ý thức với hơi thở và bước chân ý thức ta có thể chế tác ra năng lượng chánh niệm và trở về với nguồn tỉnh thức tuệ giác trong mỗi tế bào cơ thể ta năng lượng chánh niệm sẽ ôm ấp trị liệu ta và trị liệu em bé bị thương trong ta chức năng đầu tiên của chánh niệm là nhận diện mà không phải là đấu tranh ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào và ý thức về em bé bên trong khi nhận diện được em bé bị thương điều đầu tiên ta cần làm là chào nó chỉ cần như vậy thôi có thể đứa bé đó đang rất buồn nếu ý thức được điều đó ta có thể thở vào và nói thở vào tôi biết là nỗi buồn đang có đó xin chào nỗi buồn thở ra tôi sẽ chăm sóc em bé đàng hoàng khi nhận diện được em bé bị thương bên trong rồi thì chức năng thứ hai của chánh niệm là ôm ấp nó sự thực tập này rất thú vị thay vì đấu tranh chống lại những cảm xúc ta trở về chăm sóc chúng đàng hoàng chánh niệm mang đến cho nó một người bạn người bạn đó là định nhận diện và ôm ấp em bé bên trong một cách nhẹ nhàng sẽ làm vơi đi nỗi khổ niềm đau tuy những khó khăn còn đó nhưng ta sẽ không khổ đau nhiều nữa sau khi nhận diện và ôm ấp em bé bên trong chức năng thứ ba của chánh niệm Đã làm lắng dịu và làm vơi đi nỗi khổ niềm đau ôm ấp em bé một cách nhẹ nhàng ta có thể làm lắng dịu những cảm xúc khó chịu và ta bắt đầu thấy dễ chịu ôm ấp những cảm xúc bành bằng niềm và định ta sẽ có khả năng thấy được gốc rễ của những tâm hành n à y biết được những nỗi khổ niềm đau của ta từ đâu đến hiểu được gốc rễ của chúng thì khổ đau sẽ giảm bớt vì vậy chánh niệm là nhận diện ôm ấp và làm dơ đi nỗi khổ đau năng lượng chánh niệm chứa trong nó năng lượng chánh định và t u ệ giác định giúp ta tập trung vào một đối tượng sự tập trung giúp cho cái thấy của ta trở nên rõ ràng và sáng tỏ ta sẽ đạt được một tuệ giác tuệ giác luôn có sức mạnh giải thoát nếu ta biết cách duy trì chánh niệm thì định lực sẽ phát sinh nếu biết cách duy trì định lực thì tuệ giác cũng sẽ phát sinh